khéo khéo léo nắm chặt cái cổ thú này, sau đó đột nhiên bóp một cái, trong những mắt máu thịt tung tóe cực kỳ kinh khủng. Cổ tộc thập phu trường, nhìn xung quanh, lừa giận trong lòng bừng lên mãnh nhiệt. Những cổ thú này, cuối cùng sẽ ra chuyện gì? Tại sao mỗi một con đều giống như là phát điên vậy? Đặc biệt là nhìn thấy những thuộc hạ này của mình, thì hắn oán giận vạn phần. Cổ tộc, chính là chủng tộc cao quý nhất. Cổ thú các người dám to gan đạp ra chuyện như vậy, thực sự là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 sau trong nhà mắt đã biến mất không thấy. Nhưng khi Lâm Phàm đến được chỗ cần đến, lại bị tình cảnh ở trước mắt làm cho mắt chữ A, mồm chữ O kinh ngạc vạn phần. Sống 21 năm tất cả đều bị tình cảnh trước mắt làm cho vỡ tan. Đại địa đang run rẩy. Vậy mà đám cổ thú này còn ôm lẫn nhau thành một đoàn bò trên mặt đất. Đặc biệt là khi Lâm Phàm nhìn thấy những cổ tộc kia, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Cực kỳ bi thảm, thiên lý khó dung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 Lâm Phàm vung tạo một cái, đem những yêu khí này rót toàn bộ vào trong yêu thành. Sau đó Lâm Phàm đi tới trước mặt hai tên cổ tộc còn sót lại, sau đó nhìn hai người này, tiếc đuối lắc đầu. "Ngươi là?" Cổ tộc thập phu trưởng ngẩng đầu, nhìn người tới, mặt tỏ giận dữ. "Phốc" một tiếng, Lâm Phàm không toán nó nói hết câu thì đã xử lý gọn gàng nhanh chóng. "Thật xin lỗi, ta là loài người." Đinh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 không có gì là không thể lâm Phàm nhìn đứa nhỏ trước mắt này quế miệng hơi lộ ra tươi cười một tay đang nói nhấc lên thả ta ra đứa nhỏ bị lâm Phàm sát ở giữa không trung hai cái chân ngắn nhỏ kia hướng về phía lâm Phàm đá đá thế nhưng còn nhỏ chân đại ngắn lôi hoay một hồi cũng không có đụng tới lâm phạm đứa nhỏ này thấy đá không được tới kẻ trước mắt thì đột nhiên cắn một cái trên cổ tay của lâm Phàm thế nhưng cắn một cái này làm cho sắc mặt của nó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 tại sao nó có thể có đứa bé này tồn tại lâm phàm cười nói cái này không thể được ngươi phải trả lời vấn đề của ta trước đứa nhỏ nhìn lâm phàm cuối cùng cắn răng nói nói đúng thế người cái tên ngu ngốc này người không thấy cái đuôi của ta sao lâm phàm vừa thấy thằng nhóc này còn không biết tình cảnh của mình lại dám hò hét với mình nhất thời liền không thể nhịn được hả người cái thằng nhóc con này còn rất bướng bỉnh nha ngày hôm nay tiểu gia không dạy dỗ ngươi một chút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 Chuyện này, lúc này, trường thôn nhìn thấy lít nhà đích nhít thi thể cổ thú về mặt đầy kinh hãi. Một số thôn dân đứng tại cửa xa vào, cũng sững sờ, lồ vẹ không dám tin tưởng. Đây là tích bối cổ thú. Một thành niên tu vi địa thiên vị nhìn bộ thi thể cổ thú trước mặt, khiếp sợ nói ra. Trường thôn, để các thôn dân chia nhau coi như là phí tồn ta ở đây. Lâm phàm cười nói, phần lớn thịt cổ thú...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 tiếp đó lâm phàm chậm rãi nói cho huyền nhi biết kế hoạch của mình mặc dù tình huống như thế đúng là chưa bao giờ thí nghiệm qua ban đầu lâm phàm cứ nghĩ huyền nhi nhất định sẽ sợ sệt rồi không đồng ý đương nhiên huyền nhi không đồng ý cũng không sao bởi vì lâm phàm chỉ muốn để huyền nhi nhìn thêm chuyện vui thú vị mà thôi nhưng mà lâm phàm làm sao có thể nghĩ tới huyền nhi sẽ gật đầu đồng ý không một chút do dự nào điều này làm cho hắn cũng một chút kinh ngạc lâm thúc thúc cháu tin tưởng thúc nhất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 Phốc một tiếng Cánh tay của ta Chân Chân của ta Nhân tộc đáng ghét Ta được bạn với ngươi. Tù vị Lâm Phạm bây giờ Nghiền ép cả tiểu độ này Coi như là Tên thập phu trường Thì Lâm Phạm cũng không có đề vào mắt Lúc này trong rừng núi Diễn ra tình cảnh Vô cùng kinh khủng Từng tiếng gào thét khốc điệt truyền ra khắp nơi trong hư không. Nhân tộc Người có bản lĩnh giết ta đi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 Bóng người trôi nổi trong hư không nhẹ nhàng giống như là ảo ảnh vậy Mà nếu như Lâm Phạm đứng ở đây lúc này Thì tôi đối sẽ bị hình ảnh trước mắt làm cho khiếp sợ Một cái bia mộ Bắt đầu run rẩy Sau đó từng thôn dân Vốn đã chết đi từ trong các bia mộ bỏ ra Huyền nhì từ trong hố đất nhảy ra Nhìn quần áo bẩn thiểu Có chút không vui chu mỏ một cái Sau đó hơi lắc người một chút Cho bụi trong nhà mắt tiêu tan Sư phụ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 Tiểu đội cổ tộc thập phu trường Tất cả đều bị Lâm phàm chém chết ở đây Mùi tanh hôi của máu tươi Chảy dòng dòng ở trên mặt đất Bốc lên Cổ thú xung quanh Lâm phàm Bị khí tức ở dưới làm cho sợ hãi Lặng lẽ rút lui Thế nhưng bây giờ tâm linh của Lâm phàm Đang quận trào mãnh thiệt Một cân lửa giận động lại ở trong lòng Hắn cần hung hăng phát thiết Lâm phàm cầm vĩnh hằng chi phủ trong tay Đứng ở bên quần sơn Nhìn về phía phương sa mở ảo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 Trong lòng Lâm Phạm không có một tia sợ hãi Bởi vì trong nội tâm Có một nguồn sức mạnh đang chống đỡ hắn Cổ tộc Đều ra đây nhận được cái chết cho ta Thanh âm của Lâm Phạm giết gào Giống như là bão táp cuồng phong cuốn sạch đến toàn bộ doanh trại cổ tộc Lâm Phạm đứng ở nơi đó Trong tay càng cầm càng chặt Vĩnh hằng chi phủ Quân tử báo thù 10 năm không muộn Nhưng mà đối với Lâm Phạm mà nói Đó đều là những người nhát gan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 Một tên nhân tộc như ngây Vậy mà cũng dám làm cản sao Quả thực đã chán sống rồi Cổ đào nhìn tên nhân tộc trước mắt Cũng cười lớn không thôi Mà giờ khác này Những người ẩn giấu ở trong không trung Đang trận tròn mắt Tại sao lại như vậy Đứa tử đờ đẫn nhìn âm phạm Nàng không nghĩ tới tên này dĩ nhiên đã tìm đến cổ tộc mà điều mạng Đầy rốt cục là muốn Ngốc tới trình độ nào Mới có thể làm như vậy chứ Chỉ cần đã có đầu óc bình thường một chút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 Sau đó đem cái đầu đã bị chính mình chặt xuống, ghép lại trên lên trên. Ngươi xem, tốt rồi, đây thực sự là hiểu lầm. Lâm Phạm lại nhìn thi thể Bạch Phu Trường vừa được bản thân ghi chép lại, cười nói, lạch cạch. Ngay lúc đó, cái đầu của Bạch Phu Trường vừa được chính mình ghép lại, đột nhiên lăn xuống, đầu lâu giữ tợn này chậm rãi lăn xuống trước mặt Nam Đồng. Lâm Phạm nhìn tình cảnh trước mắt, có chút lúng túng. Nam Đồng tự xưng là bản hầu, cúi đầu nhìn đầu lâu giữ tận dưới chân, giống như là bị thu hút lấy. Cặp con người màu tím kia không có chút rung động nào, bình tĩnh an ổn, thế những lộ ra tia tức khí tức tà ác. Vào lúc đó, nam đồng đột nhiên thoải mái cất tiếng cười lạnh, điên cuồng, làm cho Lâm Phàm không thể hiểu nổi, không biết cách tên này rốt cuộc đã đang cười cái quái gì đây. Đại phàm ca. Vào lúc đó, Lâm Phàm vỗ một cái, đại phàm ca đột nhiên bay vọt ra.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 Nhân tộc, dếp một tên Bạch Phu Trường, 6 tên Thập Phu Trường, 1.300 binh sĩ cổ tộc, khen thưởng chức vị Bạch Phu Trường cổ tộc, xếp hạng 35 triệu Thứ hạng này so với Hạ Trạch Khoa còn cao hơn rất nhiều, mà chiến tích thì lại càng lấy lường, làm lóa mắt của họ Hạ Trạch Khoa phản ứng ngay lập tức Lâm Huynh, Huynh giấu giếm kín quá nhỉ Cả đội đang nhấm nháp thức ăn, thấy sắc mặt hoàng hốt của đội trường thì rất là nghi hoặc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 Một nghìn ba trăm binh sĩ cổ tộc đây rút cục là như thế nào Anh Hùng Ngay tức khắc Mọi người hoảng hốt Thực sự họ không dám tin hình ảnh trước mắt Lâm Phạm đang xem dòng giới thiệu trên danh sách bị truy nã nhíu mày Lại Một nghìn ba trăm binh sĩ cổ tộc Ngày đó giết nhiều như vậy sao Lâm Phạm chẳng hề đếm Bởi vì ngày đó xông pha vào trong binh lính cổ tộc tàn sát Nên cũng không nhớ rõ rốt cục là giết bao nhiêu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 Huynh vừa nói là đi đến trận doanh của bọn cổ tộc. Đúng vậy, ta chém chết một tên bạch phu trưởng ở bên kia, còn có một đám lính cổ tộc nữa. Mọi người nghe thấy Lâm Phàm xông thẳng vào doanh trại cổ tộc, giết một tên bạch phu trưởng, còn có ba 1300 binh lính cổ tộc vẫn là an toàn trở về thì hoàn toàn bái phục. Hạ Trạch Hoa lúc này không muốn nói chuyện nữa. Hắn vốn nghĩ cho rằng bản thân là một việc tốt, cho phép người mới này gia nhập đội ngũ để có chỗ trốn dung thân, nhưng hiện tại hắn vừa thấy rằng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 Tuyên cổ tuy bị các bậc chí tôn chấn áp, dụ dỗ, tuyên cổ đến huyền hoàng giới, vận dụng sức mạnh thiên địa, phong ấn sức mạnh của tuyên cổ thấp hơn một phần trăm sức mạnh ban đầu. Tuy sức mạnh của tuyên cổ thấp hơn một phần một trăm, nhưng vẫn giết được các bậc chí tôn kia. Hay, con đường chinh phục cổ thánh giới thật là không dễ đi chút nào. Khu vực quản lý bát đại minh mông như biển, người bình thường suốt đời không thể đặt chân đến nơi này, mà những người phi thăng từ hạ giới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 Cảnh giác xung quanh, mộ lương nuốt nước bọt, cái sừng ở trên đầu phát sáng, từng gận sóng phát ra nhằm dò vị trí kẻ thù. Tên vô lại kia, mau xuất hiện, mộ lương ta đấy sẽ cho người biết thế nào là sự lợi hại. Điều khiến mộ lương hơi kê ngạc, đó chính là hắn tìm nửa ngày trời vẫn không thấy vị trí của kẻ địch. hiển nhiên đây là một cao thủ, lúc này bỗng nhiên từ đâu phát ra một chàng cười thực âm trầm. Một cái bóng đèn đèn xuất hiện trong hư không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 thì tiểu đội chính nghĩa này chính là bia đỡ đạn. nhưng hiện tại thực khó nói. lúc này bọn đính cổ tộc từ chỗ tối sông thẳng ra, còn có một tên thập phu trưởng trong số đó. hư đại nhân quả thực lợi hại. bọn người hồi thối này lại bị lừa một câu nói bung đùa như thế. giết bọn chúng, chúng ta sẽ nhận được phần thưởng của thiên ý. hạ chạy hoa nhìn thấy lũ bình đính cổ tộc, thần sắc không bình tĩnh được. nếu như chưa có hư vô tâm, bọn họ còn nắm chắc được cả nhóm sẽ rút lui an toàn.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 hạjack hoa lo lắng. Lâm huynh, Lâm phàm ngoảnh đầu lại, nhìn mọi người trong tiểu đội chiến nghĩa. Mọi người nhìn cho thật kỹ nha. Ai cũng không được phép cấp quái của ta, những thứ này ta bảo tất. Mọi người đều không biết nói gì. Thanh điền, Thanh Thiên vị sơ kỳ, tuy không tệ nhưng còn chưa đủ nhìn nha. Nhân tộc Hư Vô Tâm ngước nhìn một bọn to mồm không biết xấu hổ này, trong ánh mắt lóe đế lên sự khinh bỉ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 Tên nính cổ tộc kia bỗng nhiên thét lên một tiếng thảm thiết đau đớn ngất trời. Khuôn mặt xấu xí đen đúa của tên lính cổ tộc phút chốc thay đổi, chỉ nhìn về phía nhân tộc đáng ghét trước mắt, hắn không ý tên nhân tộc ấy lại đây hẳn như vậy. người ta sẽ giết. Đinh, chúc mừng rất được cổ tộc địa thiên vị cảnh giới cấp trung. Đinh, chúc mừng ta tăng 5000 điểm kinh nghiệm. So với số kinh nghiệm này, đã được hắn đoán trước, tất cả những thứ này đều có sự hỗ trợ hiệu quả của hệ thống mạnh nhất. Nếu không có hệ thống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 Tiếng đèn kèm bạo loạn mà lên Thường khung Hư vô tâm vừa đem khí trí bảo lấy ra Lại phát hiện nhân tộc này xuất ra một chiêu mạnh mẽ Như là hủy thiên diệt địa Làm cho mình gần như là không thể chống đỡ Ta chém Ta bồ Vĩnh Hằng chi phù giống như là từng đạo, từng đạo tàn ảnh Hướng về hư vô tâm chém tới Mà hư vô tâm bây giờ cũng bị Lâm Phạm áp chế hoàn toàn Sau khi lấy vũ khí trí bảo ra hắn vẫn không cách nào có thể chống lại Lâm Phạm Nhân tộc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 lâm phàm từ địa thiên vị cảnh giới đại viên mãn giết chết thanh thiên vị sơ cấp hư vô tầm Kiểu vật cấp đại cảnh giới này dĩ nhiên khiến cho lâm phàm tràn đầy tự tin nhưng giờ đây không thể không thừa nhận cổ thú này thực sự mạnh hơn rất nhiều so với các trùng tộc khác Dầm một tiếng cự vương ba đầu hướng về phía lâm phàm gầm giống đi một tiếng dáng vẻ cao ngạo dường như là đang giễu cợt lâm phàm không biết tự lượng sức mình lúc này tinh thần chiến đấu của lâm phàm rạt rào quái ba đầu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 về phía sau rồi đột nhiên há to mồm phát ra một làn sóng âm chiều ba đầu sáu tay pháp tướng ma thần tấn công phía sau cự vương ba đầu dưới làn sóng âm đó liền bị phá giải sau đó tiêu tan vào giữa trời đất giống một tiếng cự vương ba đầu tức giận ngập trời sức mạnh lớn nhất đã trở lại nó sẽ bắt nhân tộc kia phải trả giá nhưng ngay lúc ba cái đầu đằng đằng sát khí của cự vương ba đầu định quay lại thì một viên hồng chuyên đột nhiên xuất hiện trước mặt của nó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 Lâm Phạm sau khi hồi phục không quên khoe mẽ giao ai một chút. Nay Cự Vương ba đầu sớm đã mất đi chi giác, mặc sức cho Lâm Phạm đấm đá mà tuyệt đối không kêu lên một tiếng nào. Lâm Phạm kiêm tốn giao ai một chút nhưng lại ảnh hưởng rất lớn tới tiểu độ chính nghĩa. Lâm Huỳnh không hổ danh là Lâm Huỳnh khí chất ung dung điềm đạm thế giản hiếm có. Mộ Lương nói đệ tử thế rất hồ thẹn vì không sánh được với sức mạnh của Lâm Huỳnh. Cự Vương ba đầu vốn là quý tộc trong cổ thú.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 cũng là do hệ thống bồi dưỡng ra được ngày phi thăng một tháng nữa một lần cũng đã tới rồi mà ở trong khoảng thời gian này kinh nghiệm lâm phàm đã gia tăng không ít đồng thời mọi người trong tiểu đội chính nghĩa đối phương đối với phương thức tu luyện của lâm phàm thì tập mãi cũng thành quen bình thường không thể án tu luyện nhưng vẫn muốn tìm cổ thú chém giết bây giờ người chiến độc đi theo hà thành hành cực kỳ sùng bái lâm phàm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 Lâm Huyên, chúng ta lên hỗ trợ đi. Hạ Trạch Hoa thúc giục. Đừng nóng vội, nhìn tình huống như thế nào đã. Lâm Phạm bình tĩnh nói. Bọ ngựa bắt về, chim sẻ ở đằng sau. À, mình dừng tập này đây nhé mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Xin chào.